Tiếng cười, bạn đồng hành của năng suất lao động, các nhân viên cảm thấy thoải mái với công việc và gắn bó với công ty thường là những người tìm thấy động cơ thúc đẩy tinh thần trong một môi trường làm việc tràn đầy tiếng cười cùng tinh thần lạc quan cao độ. Trên cương vị một nhà quản lý, bạn không thể bỏ qua việc xây dựng một môi trường làm việc vui tươi cho nhân viên, bởi càng thoải mái bao nhiêu, họ càng làm việc hiệu quả bấy nhiêu. Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy hiệu suất công việc sẽ tăng cao đáng kể nếu như môi trường làm việc và sự thỏa mãn của các nhân viên được cải thiện, chẳng hạn như tăng một chút cười đùa, giảm giờ làm, thêm những khoản tiền thưởng, một vài lời động viên từ cấp trên, những giờ nghỉ giải lao vui vẻ, yếu tố môi trường làm việc chỉ là một phần, nhưng lại làm cho nhân viên thực sự cảm thấy yêu thích công việc của mình. Đây chính là điểm quan trọng. Kết quả cuộc điều tra cho thấy cảm giác thoải mái trong công việc sẽ tăng thêm 10-25% đến 25 hiệu suất làm việc của một nhân viên. Đối với nhiều công ty, đó là một khoản lợi nhuận rất lớn, cả trên phương diện vật chất lẫn phương diện lợi thế cạnh tranh, vì thế, nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của các nhân viên nhằm tăng năng suất trong toàn bộ công ty luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý ngày nay. Vậy làm thế nào để các nhân viên phải thốt lên rằng, tôi yêu chỗ làm vui vẻ này? Câu trả lời tùy thuộc vào nhà quản lý. Tuy vậy vẫn có những công thức chung để giúp bạn truyền những tiếng cười và niềm vui thích vào môi trường làm việc của các nhân viên trong công ty. Một, cho phép linh hoạt về thời gian. Hãy để nhân viên được phép linh hoạt về thời gian làm việc của họ, qua đó thể hiện bạn quan tâm như thế nào đến cuộc sống cá nhân của họ. Thêm vào đó, bạn nên cân nhắc cho phép nhân viên thỉnh thoảng được làm việc tại nhà nếu điều này không gây ảnh hưởng đến kết quả công việc. Đây là một biện pháp kích lệ tinh thần rất lớn, giúp công việc được hiệu suất hơn, đồng thời giảm áp lực căng thẳng đối với nhân viên. 2. Những giây phút giải lao thoải mái. Không có gì do gì để bạn không thể sao chép những gì mà nhiều tập đoàn lớn hiện nay đang làm, tạo ra những giây phút giải lao thoải mái nhất, giúp nhân viên có cảm giác thoát khỏi văn phòng làm việc. Điều này có thể được thực hiện chỉ bằng một vài điệu khiêu vũ hay một căn phòng nhỏ tràn đầy âm nhạc. Mỗi tuần. Bạn hãy đề ra một cách thức giải lao mới vào lôi kéo nhân viên tham gia vào. 3. Ba, ấp ủ niềm vui. Bạn nên biến văn phòng thành một nơi tràn ngập tính lạc quan bằng việc thường xuyên tổ chức những hoạt động xây dựng tập thể, giải trí và kỷ niệm. Hãy gây ngạc nhiên khi đột xuất mời mọi người đi ăn trưa hay khởi động một ngày làm việc mới bằng bữa tiệc trà và cà phê tại nhà bếp ăn. 4. Quản lý và điều hành bằng nụ cười. Bạn có biết rằng chỉ cần mỗi ngày dành ra khoảng 15 phút để thư giãn và cười đùa cũng giúp gia tăng đáng kể hiệu suất công việc. Mọi nhân viên sẽ sáng suốt hơn và hoạt động hiệu quả hơn khi họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái để giải tỏa những mối tơ vò trong đầu. Hãy cười đùa thật nhiều và động viên mọi nhân viên cũng làm như vậy. 5. Tạo ra những phút giải lao ngắn ngủi, Giữa mỗi cuộc họp, thảo luận, bạn hãy giúp mọi người giải tỏa áp lực công việc bằng cách dành vài phút để làm điều gì đó. Hoặc kể một câu chuyện gì đó thật vui vẻ. Những phút giải lao ngắn ngũi sau một khoảng thời gian học bàn căng thẳng có thể tiếp thêm sinh lực cho nhân viên. Hãy tự dành ra vài phút giải lao cho bản thân và động viên mọi người xung quanh bạn cũng làm như vậy. Bạn nên làm bất cứ việc gì có thể giúp bạn thoát khỏi công việc, giải ô chữ, nghe nhạc, đi dạo, hay ghé thăm hiệu sách. 6. Tìm thấy sự vui vẻ trong các tình huống căng thẳng. Bạn hãy là người khơi màu cho những tiếng cười trong các tình huống căng thẳng trong công ty. Khi mọi người có thể cười vui trong những lúc công việc bộn bề, treo đùa sau khi mắc lỗi, hay chia sẻ câu chuyện kinh doanh dí dõm nào đó, thì căng thẳng và áp lực sẽ được giải tỏa. Nhờ đó, mọi người sẽ thoải mái hơn và cùng tập trung hơn vào công việc với sự nhiệt tình và sáng tạo cao độ. 7. Xây dựng một đội chuyên gây cười Bạn hãy hỏi ý kiến nhân viên về việc làm thế nào để môi trường làm việc ngày càng trở nên lạc quan và tràn đầy sinh khí. Bạn cũng có thể tạo ra một đội gây cười có nhiệm vụ sáng tạo ra các cách thức khác nhau nhằm mang sự vui đùa cùng tiếng cười vào văn phòng làm việc. Hãy để mọi người phát huy trí tưởng tượng của họ để nhằm gia tăng mức độ vui vẻ, từ đó gây ảnh hưởng tích cực tới các mục tiêu kinh doanh cụ thể khác. 8. Chú ý tới những ngày kỷ niệm trong công ty. Hãy kỷ niệm ngày sinh. Ngày mà mỗi nhân viên bắt đầu gia nhập công ty, bạn nên cho các nhân viên thấy bạn đánh giá cao sự đóng góp của các nhân viên như thế nào bằng việc đưa ra những món quà nhỏ, có thể chỉ là bánh ngọc hay vật lưu niệm tương xứng với vai trò và vị trí của họ trong công ty. 9. Xây dựng bức tường danh vọng, hoang ốc phêm bạn hãy dành một vị trí trang trọng để treo các bức ảnh tập thể chụp toàn bộ nhân viên, những lời cảm ơn, khen ngợi từ phía khách hàng và những minh chứng cho thành công của công ty. Hãy biểu dương các nhân viên của bạn bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào mà bạn có thể. 10. Tổ chức các buổi họp mặt, giả ngoại, bạn hãy lên kế hoạch để thỉnh thoảng các nhân viên trong công ty có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau, ví dụ các buổi cắm trại, liên hoang, du lịch, cũng sẽ rất hữu ích với những buổi ăn trưa với sự góp mặt của cả nhóm tại một nhà hàng đẹp, gặp gỡ tại viện bảo tàng hay tại những khu vườn sinh thái, hoặc đưa mọi người đến rạp xem phim. 11. Thiết kế gốc vui vẻ, hãy biến một góc của phòng giải lao hay một khu vực nào đó thành góc hài hước cho các nhân viên. Tại đó bạn có thể treo những bức tranh hoạt hình, tranh biến họa hay bất cứ hình ảnh ngộ nghĩnh nào đó giúp các nhân viên giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc bận rộn. Có thể nói, trong quản trị nhân sự và hoạt động lãnh đạo, việc tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ là vô cùng quan trọng. Một nhà lãnh đạo giỏi phải là một nhà lãnh đạo biết phát huy hết năng lực và sự nhiệt trình trong công việc của các nhân viên trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Bạn chỉ trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ theo đúng nghĩa của nó, một khi bạn giúp cho các nhân viên dưới quyền cảm thấy thấy hạnh phúc và dễ chịu trong khi làm việc với bạn, làm việc cho bạn. Và sau này, rất có thể họ sẽ còn làm việc vì bạn nữa đấy. Thanh Bình Dịch Từ An Buxim